các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiên và riêng với gia đình Thủy Dương, dù có muốn bấm cao cỗ đầy nhưng lực bất tòng tâm, cô chỉ đem theo nắm nhang ra ngoài mộ, phần nào cho hương hồn của các cụ được an ủi nơi suối vàng bạc thôi. Sau khi dọn dẹp và hương khói khấn vái xong xuôi, Thủy Dương lục đục vác cuốc định quay bước về nhà khi đi ngang qua một nấm mộ hoang của người tàu, thủy dương á khẩu suýt nữa đã đánh rơi cái cuốc, toàn thân thì bỗng rùng rợn, gai ốc nổi dọc sống lưng. Vì lúc ánh mắt của cô quét qua tấm bia mộ rêu xanh đắp phủ gần kín trên bức ảnh trắng đen khắc trên bia mộ hoang kia, chẳng phải là ai xa lạ mà chính là bà cụ đã quá rằng đêm ngày hôm qua. Và điều làm cho cô hãi hùng nhất chính là chân mô đất nhô lên bằng cái thúng đó. Lúc này, chiếc áo phao đêm qua cô cho bà cụ mượn đang nằm im lìm trong cơn mưa phùn dai dẳng. Thụy Dương tái mặt mất mấy giây, rồi thương cảm lại trào lên. Thoáng thấy ngôi mộ hoang chi chít cỏ dại, lại nằm ở chỗ khuất trong nghĩa địa, có lẽ đã lâu không có ai hương hỏa nên cô đắc chậm chậm tiến lại, sẵn nắm hương ở trên tay, cô phát lòng thiện tâm mà đốt lên ba que nhang đỏ rực. Thủy Dương quỳ xuống rồi lầm rầm khấn vái. Cụ ơi, cụ sống cô độc thêng, con chẳng có gì chỉ có mấy nén nhang an ủi cho vong linh của cụ. Cụ cho phép con dọn dẹp lại nhà cửa cho cụ nhé con cũng khẩn xin cụ về nhà con để hưởng hương hoa đầu năm ạ. Có lẽ đã lâu chẳng có ai viếng cho cụ rồi. Nói rồi, Thủy Dương nén tiếng thở dài, mà dẫy hết cái đám cỏ dại mọc cho cơn mưa dai dẳng, rã rích thê lương giữa cái không gian u tịch. Cô cứ lầm lũi dọn dẹp, mất nửa tiếng đồng hồ sau thì ngôi mộ của bà cụ cũng đã sạch sẽ tỉnh tường. Thủy Dương thấp thêm cho bà lão một tuần nhang, rồi cũng nhanh chóng quay quốc mà trở về nhà. Đặng sắp cái lễ cho kịp giờ cúng giao thừa. Cô cứ lầm lũi bước đi mà không biết, ở góc nhếch trang có một con quạ đen đứng ở trên một mồ đất, im lìm chứng kiến tất cả mọi việc. Đến khi bóng cô khuất dạng ở đầu con dốc, con quạ cũng vỗ cánh, lao vụt lên thiên trời và gào lên ba tiếng thất thanh. Đêm giao thừa đó, chỉ có ba mẹ con làm lễ khấn vái đất đai và vong linh tổ tiên. Còn gã thì đặc biệt tâm biệt tích, không thèm mò về nhà. Bữa cơm đêm giao thừa là ngày duy nhất có thịt. Thủy Dương nhìn con gái của mình đang nhồm nhoàm nhai góc bánh chưng, mặt thương cảm trực trào nước mắt. Bà anh thoáng thấy nét mặt của con dâu thì trong lòng cũng cảm thấy nặng nề lắm. Nhưng vì là ngày đầu năm, nên hai mẹ con chỉ biết đụng viên nhau mà thôi. Lúc ấy tầm gần 1 giờ sáng, con bé Cẩm và mẹ chồng đã ngủ từ lâu. Căn nhà bốn bề lọt gió, đang chìm trong một cái màn tĩnh lặng. Thủy Dương vẫn đang nằm chăn trọc, vắt tay lên trán không thể nào ngủ nổi. Thì bên hông nhà chợt phát ra cái tiếng ho sù sụ. Thủy Dương giật mình ngồi nhòm dậy. Bình thường vào giữa đêm Mẹ chồng cô cũng hay phát ra tiếng ho như vậy. Đừng lạ thay. Hôm nay rõ ràng là mẹ chồng của cô đang nằm ở bên kia buồng, tại sao lại có tiếng ho phát ra ở bên hông nhà? Ngay sát cạnh cửa sổ, cách chỗ cô nằm chỉ có mấy bước chân. Thủy Dương đang định thần quan sát trong đêm tối thì tiếng ho đó bất chợt im bặt đi. Cô thở dài mệt mỏi nằm xuống, và nghĩ rằng mình đã nghe nhầm chặn chạp một lúc, cuối cùng thì Thùy Dương cũng đã chìm vào trong giấc ngủ mộng mị, chẳng biết đã thiếp đi được bao lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi rất nhẹ vang vọng lại bên tai, làm cho cô giật mình thức giấc. "Con ơi, dậy ta bảo đây. Con ơi." Thùy Dương mở chừng hai mắt, tính ngồi bật dậy để xem có tiếng ai gọi đó. Thì mặc dù thân trí cô đã tỉnh táo ra mấy phần, nhưng chân tay thì lại không thể cử động được. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net